Chương 1461 Tứ Đại Yêu Vương Làm đạo hữu, cần gì suốt ruột như vậy? Ta mượn xuất hạng đạo hữu, không phải vì tu vi cô hắn, mà là vì thần lôi chi lực. Dù tu vi có thể thấp hơn 1-2 cấp, nhưng nếu có thể phát ra ít tà thần lôi thì... Một thành trong hắc quan cười khẽ nói. Ít tà thần lôi, nào có thể dễ dàng nắm như vậy? hiển nhiên tu vi càng cao thì mới nắm càng chắc. Ta rất hoài nghi một gã linh thường kỳ có thể thật sự phát huy uy lực thần lôi hay không? Nếu như ta nhớ không nhầm, thì muốn chính thức khu động uy lực ít tà thần lôi, ít nhất cũng phải đạt cảnh giới linh xuất sơ kỳ. Lần này là một người trong hai gã huyết bào nhân nói, thanh âm quái dị, giống như kim thạch. Điểm này thì huyết hình cứ yên tâm, hàng đạo hữu mặc dù chỉ là linh thường hậu kỳ, nhưng nói về pháp lực tinh thuần thì chỉ thấp hơn lệnh suất sơ kỳ một chút mà thôi. tin rằng hoàn toàn có thể làm được việc này. hay là huyết huynh có thủ đoạn nào khác, có thể ổn thỏa bài trừ minh hà cơm chế, làm cho hàng đạo hữu ngay cả một cơ hội thử cũng không có. bồ dáng một thanh thầm ý sâu sắc. nếu người này thật sự có thể giúp chúng ta bài trừ cầm chế, thì tất nhiên là chuyện tốt rồi. lão phu không cơ ý ngăn cản, chỉ là rất quan tâm mà thôi tiên tử đừng bắt bậy ý tứ của lão phù một huyết bào nhân khác mở miệng nói thành âm giống như đúc người huyết bào nhân thứ nhất phản phất như cùng một người một thanh không để ý lạnh nhạt nói nếu huyết huynh không có ý kiến gì đối với hàng đạo hử thì tốt vậy không biết lục túc huynh cùng làm tỷ tỷ cảm thấy như thế nào nếu có lời trở lại sự của chúng ta thì ta ủng hộ thần bỉ nhân đầu đội áo tràng đen bình tĩnh trả lời Nhưng bị phụ tóc bạn là như mày Như đang định giá Như thế nào Làm tị tỷ không đồng ý hay sao Ánh mắt mộc thanh chợt lóe hỏi Không có gì Chỉ là tinh hồn người này cực kỳ cường đại, Nguyên bộ ta muốn dùng hồn phách hắn Luyện chế thành một ngân giáp quỷ vương Này là phải từ bỏ Mà người này Là do ta và địa huyết phát hiện trước mộc thanh mùi mùi cứ như vậy giữ người Không cảm thấy có chút không ổn hay sao Mị phụ tóc bạc, chậm rải nói <cười> Hóa ra, làm tị tỷ muốn tự mình chỉ giáo hàng đạo hưởng Nhưng theo ta được biết, công pháp của tỷ tỷ khác với thần lôi Như thế nào là có thể chỉ cho người khác học thần lôi chi đạo Nếu chậm trễ đại sự, thì chẳng phải là hối hận cả đời sao Mộc thanh cười nhẹ nói Có đúng như vậy không? Nghe khẩu khí của mùi mùi, thì hình như cũng hiểu biết về ít tà thần lôi Còn nếu như chưa tu luyện qua thần thông này, thì lão thân chỉ điểm hắn cũng không có gì là không được. Mỹ phụ tóc bạc, cười lành nói. Thiếp thân chỉ là một linh chi thể ngưng hình, ít tạ thần lôi tại thời thường cổ, xếp vào nhóm ngũ hành thần lôi trong một thần lôi. Nếu tự mùi tự mình chỉ giáo thì chung quy, vẫn hơn những người khác. sắc mặt một thanh âm cái này thì không cần thiết, nếu nói về tuổi tác thì lão thân chỉ thấp hơn lục túc đạo hữu thôi. Tư luyện lâu như vậy rồi, đều để bộ vào chút thiền phụ ấy của một mùi mùi. Mỹ phụ không khách khi nói. Ngay như vậy, sắc mặt một thanh khẻ biến, đang muốn nói tiếp thì thần bí nhân gọi là lục túc kia, đột nhiên mở miệng. Hai vị đạo hữu, không nên tranh chấp. Trước tiên để ta xác nhận, hạng đạo hữu có ích tà thần lôi hay không, chuyện khác tính sau. Lục túc hiển nhiên là người có uy tín cờ cao, hơn được Mỹ phụ và một thanh cùng có chút kiên kỳ. Sau khi nhìn nhau một cái thì bị phụ không nói thêm. Một thanh thì quay đầu bình tĩnh nói với hạng lập. Đoạn hội thoại vừa rồi, có lẽ là người cũng đã nghe được. Hạng đạo hữu có thể đem ít tà thần lôi phóng ra một lần không? Để mấy người chúng ta xác định một chút. Việc này có quan hệ không nhỏ, nghĩ rằng hạng đạo hữu sẽ không cử tuyệt. Hạng lập lộ ra vẻ cười khổ, không nói nhảm, hai tay bắt quyết. Nhất thời tiên sắc đánh ảnh lòng lòng phát ra. Kim quang trên người Hạng Lập đại phóng, vô số tinh tế điện ti từ trong cơ thể hiện ra, trong nháy mắt, hóa thành mấy đạo Kim Hồ thô to, quấn quanh người, thành thế cực kỳ kinh người. Đám người mị phụ lục túc nhìn Kim Hồ không chớp mắt, ngay cả khi Mộc Thanh đã gặp qua một lần cũng không ngoại lệ. Tay áo lục túc hướng Hạng Lập phất một cái, một cổ âm phong lao thẳng đến. Hạng Lập nhíu mày, điểm một chị, một đạo Kim Hồ chợt lóe lên, ngân đón. Kim Hồ vừa tiếp xúc với Hắc Phong thì lập tức bảo liền, nơi Kim Quang đi qua, Hắc Phong giống như băng tuyết tan chạy. Không sai, quả nhiên là ít tà thần lôi. Lục túc gợt đầu, trong lời nói có vài phần vui mừng. Ít tà thần lôi trình độ này, đạo hữu đại khái có thể thả ra mấy đạo? Một vị trong huyết bào nhân đột nhiên hỏi. Đại khái là hai mươi đạo, nhưng mỗi lần phong thích, Thì phải chờ rất lâu mới có thể khôi phục lại như ban đầu. Ánh mắt Hàng Lập chợt lén, trả lời. Hàng nèm số lượng có thể khu sự ít tà thần lôi, giảm đi hai ba phần, căn bản không nói chi tiết. Hai mẹ đạo ư, vậy thì cũng đủ dùng rồi. Nghe Hàng Lập nói như vậy, một gà huyết bào nhân khác vừa vui mừng, lận sợ hãi cười rộ lên. Không sai, ngay cả Minh Hạ cấm chế lời hài. Nhưng dưới công kích của nhiều thần lôi như vậy, tuyệt đối không thể duy trì. Tốt lắm, người không có vấn đề. Tiếp theo, sẽ thảo luận về vấn đề của hàng đạo hữu. Ta và huyết đạo hữu thì không hiểu rõ đối với thần lôi chi mộc, sẽ không tham dự vào việc này. Một chút là một tiên tử và làm đạo hữu, đều muốn hàng đạo hữu theo mình học khu lôi chi đạo. Việc này thật sự có chút khó giải quyết. Ta nghĩ thế này, từ bây giờ tới lúc diễn ra đại sự, còn mấy năm thời gian. Hai năm đầu để hắn theo một tiên tự học khu lôi chi đạo, hai năm sau là làm môn hạ của Lam Đạo Hữu, hai năm cuối cùng sẽ để hàng Đạo Hữu tự mình lịnh ngộ. Hai vị thấy được chứ? Lục Túc không chút cảm tình nói. Nghe Lục Túc nói như vậy, Mỹ Phù cùng Mộc Thanh đều giật mình. Lục Túc huynh đề nghị rất tốt. Ta xem hai vị Đạo Hữu không nên cãi nhau, cứ làm như vậy là được rồi. Một gà huyết bảo nhân xoa tay nói. Nếu lục túc đạo hữu và địa huyết Cùng cảm thấy cách này tốt Thì lão thân không có ý kiến gì Bị phụ tóc bạc trầm ngâm một chút Rồi chậm rãi gật đầu đồng ý Nhưng Mộc Thanh thì lại không nói gì Như thế nào Một tiên tự cảm thấy cách này không được sao Ánh mắt lực túc trong áo choàng lạnh lẹo trong dòng hỏi Đương nhiên là không phải rồi Cứ y như lời ba vị đi Mộc Thanh rụng mình Một hồi lâu sau thì miền cưỡng cười nói, tốt, tất cả chỉ là chuyện nhỏ thôi, mùa đồ đại sự mới là chuyện lớn. Hàng đạo Hữu cho người thời gian 6 năm, nếu trong 6 năm có thể luyện thành công khổ lôi chi đạo mà ta truyền thụ, phát ra uy lực chính thức của ít tà thần lôi, thì ta sẽ mang người đến một nơi thần bí. Nơi đó có rất nhiều thứ tốt đang chờ người. Nhưng nếu ngược lại, người trong vòng 6 năm không thể nắm giữ được uy lực chính thức của thần lôi. Thì tới lúc đó... Một gà huyết bào nhân cười, nhìn Hàng Lập uy hiếp nói. Mặc dù Hàng nói chưa xong, những người tứ trong đó ai cũng hiểu được. Hàng Lập sau khi nghe xong thì sắc mặt có chút khó coi. Hàng Đạo Hữu cứ việc yên tâm. Người còn trẻ mà đã có thần thông như vậy rồi. Nghĩ rằng thiền phú phải hơn người. Sống năm tu thành thần luật pháp môn thì tuyệt không thành vấn đề. Nhưng vì phòng ngự Đạo Hữu có tâm tư nào khác, Ta sẽ hạ chút cầm chế nhỏ trên người của đào hữu. Mỹ phụ tóc bạc nói, đột nhiên khoát tay, một đạo hồi ti không chút dấu hiệu bắn nhanh ra. Sau khi chợt lóe, thì tới ngay trước người Hàng Lập. Sắc mặt Hàng Lập đại biến, thân hình dưới tiềm thức muốn tránh, nhưng không gian gần đó lại ba động. Tiếp theo đầu vai bị một cổ cường lực vô hình đè xuống. Thân hình hắn ngừng trẻ không thể động đậy. Hàng Lập nhíu mày, tâm niệm xoay chuyển nhanh như điện. Không hề điều động thần lực giải dụ Chỉ là hồi thi chột lóe quang mang Rồi chui vào thân thể hắn Không thể bỏng gián Cơ hồ đồng thời trong lúc đó Lục túc, một thanh, địa huyết Cũng đều lần lượt thả ra một đoàn khắc khí Một đoàn lục quang Cùng một đoàn huyết vụ Đồng dạng đều chui vào thân thể một thanh Lúc này hạng lập chỉ cảm thấy Cự lực trên người đã mất đi thân thể lần nữa khôi phục tự do Thần niệm vội đảo qua Thì tình hướng trong cơ thể hàng lập có chút rầu rị. Trong cơ thể hắn có bốn loại tiêu ký, tuy không có hại gì, nhưng nếu hắn muốn đào tẩu thì cực kỳ khó khăn. hàng đạo hữu, trước tiên, người cứ ở lại một tiên cốc hai năm. Hai năm sau, Lam đạo hữu sẽ phái người đến gọi người. Được rồi, việc này tới đây thôi, nói một chút về những chuyện quan trọng khác đi. Lam đạo hữu, nghe nói người luyện chế huyền quỷ gần xong rồi, chỉ còn có... Lục túc chỉ nói với Hạng Lập hai câu, liền đổi đề tài khác. Mấy người khác nghe như vậy thì cùng tiếp lời, căn bản không cho Hạng Lập cơ hội nói chuyện, cũng không có ý định nghe hắn nói cái gì. Trước mặt bốn gà yêu vương hợp thể kỳ, Hạng Lập đích phát không có quyền nói chuyện. Vô luận là nhân giới hay linh giới, các tộc đều lấy thực lực để nói chuyện. Chỉ là một gà hóa thần kỳ, đối với những yêu vật này tại địa uyên thì thật sự rất nhỏ bé.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 Chẳng lẽ ít tà thần lôi còn có pháp quyết khu sự đặc biệt khác? Hàng lập bị mải vẫn không thông, đột nhiên hắn dường như cảm ứng được, có người nhìn mình. Hàng thoáng nhìn lại, bữa lúc chạm ánh mắt với một dịu linh nữ tử, đúng là Quyền giao. Quyền giao thấy hàng lập nhìn lại, thế nhưng thần sắc vẫn thẳng nhiên, không có chút biểu tình. Bất quá thần sắc hàng lập vừa đồng, sau một lúc lâu mới không chút hoàng mang, thu hồi ánh mắt. Chương 1462 Tà Long Tộc đã người một thành hiện đang trò chuyện với nhau Bên trong liên quan gì đến huyện quỷ, khôi lội vân Bọn họ lại còn luyện binh với quỷ môi lớn Phản phất như chuẩn bị tấn công nơi nào đó Bất quá, Hàng Lập cảm thấy hưng thu nhất Chính là thỉnh thoảng mấy người này nhắc tới Minh Hà Chi Địa Đây là địa danh mà Hàng Lập lần đầu nghe thấy Tầm Hàng Lập chợt động Nhớ lại âm minh Chi Địa lúc trước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 cũng không thấy rõ, nhưng từ trong hắc quang lộ ra một tia xanh biết, không cách nào giấu được hai mắt của hàng lộc. hơn nữa trên người nữ tự này phát ra một tia mộc linh lực cực kỳ tinh thuần. hàng lập cơ hồ dám khẳng định tám phần rằng một thanh là một mộc linh chi yêu hiện thấy, nhưng không biết bản thể là loại linh mộc nào. về phần bì phụ tóc bạc thì âm khí toàn thân rất dài. hơn nữa mới vừa rồi nghe mấy vị yêu vương này trò chuyện, hàng lập cũng đoán ra. Phụ nhân này là một tên quỷ yêu. Chỉ có quỷ yêu, cơ hội đem quỷ vật chi khu, ngưng luyện giống như thường nhân, thì mới có thể được thần thông lớn như vậy. Bất quá cũng bởi như vậy, hạng lập chú ý âm khí trên người nguyên giao cũng không tệ. Từ hồ cũng không phải là thường nhân chi khu, nhưng lại không giống như quỷ vật chi thân như phụ nhân. Nữ tử này, từ hồ có kỳ ngộ khác. Về phần nghiêng lệ thì cũng giống như nguyên giao. Bất quả từ khi tức, mà nhị nữ phát ra thì cũng là có thực lực hóa thần sơ kỳ. Hai người nguyện giao có tu vi thấp như vậy mà lại đi theo bên cạnh mỹ phụ, xem ra không phải thần thích gì mà là có nguyện nhân gì khác. Mấy tên yêu vương này cũng không bằng luận lâu, ngẫu nhiên có chút bất đồng khi tranh luận, nhưng sau khi dùng vài phương pháp thì rất nhanh đã giải quyết. Sau thời gian một bữa cơm, đám người lục túc đã thương thảo xong, lúc này đứng dậy cáo từ. Mộc Thanh không dám chậm trễ, từ trên kim hoa bước xuống, tự mình tiện mấy tên yêu vương. Hai gã huyết bào nhân khi ra cửa viện, vừa lúc đi ngang qua cạnh Hàng Lập, thì một gã huyết bào nhân tới gần hắn, rồi hỏi: Hai huyết khôi lội mà ta phải đi, có phải bị người tiêu diệt hay không? Hàng Lập sau khi chần chừ một lúc, thì thành thật không người trả lời. Đích thật do vạn bối diệt sát, lúc trước không biết là thủ hạ của tiền bối, mong rằng tiền bối không nên trách tội. À. Chỉ là hai huyết quỷ khôi lội, ta không đặt vào mắt đâu. Nhưng việc này cũng không thể cứ như vậy mà si xóa. Sau này, phải làm cho ta một việc nhỏ để đền bù. Trong tay hạng lập vang lên tiếng của huyết lão quái. Hạng lập ngần ra, gần đầu nhìn. Hai gạo huyết bào nhân chậm rãi đi qua cảnh hắn, phản phất như truyền âm vừa rồi căn bằng không tồn tại. Hạng lập nhíu mày, thầm cảm thấy mình là dính thêm phiền toái rồi. Mị phụ tóc bạc cùng đám người nguyên giao. Đi ra cuối cùng, đồng dạng cũng đi qua cạnh hàng Lập, nhưng Mỹ phụ chỉ nhìn bề ngoài cười miệng, chưa nói gì. Nguyện giao thì mặt không biểu tình, phản phất như chưa bao giờ nhìn thấy hàng Lập. Nhưng thật ra nghiêng lệ thì trừng mắt nhìn hàng Lập, ánh mắt hiện ra vẻ như đang nghĩ tới điều gì. Khóe miệng hàng Lập vừa đồng, nhưng lập tức thần sắc khôi phục như thường, bàn tay trong tay áo đột nhiên nắm lại chúc mừng hàng Huynh Đệ mấy vị đại nhân xem ra cũng coi trọng hàng đạo hữu nha. vừa thấy mọi nghiệp mộc thanh trước sau đi ra đại điện, huyết độc hướng hàng lập cười nói: có gì đáng vui chứ? tại hạ hiện tại còn chưa biết rõ những chuyện này là gì. huyết tiền bối có biết khu lôi chi đạo là công pháp gì không? thật sự có thể làm tăng uy lực của ít tà thần lôi hay sao? sau khi hàng lập cười khổ một tiếng, thì bàn tin bán nghi hỏi: à, việc này thì ta có biết một chút. Tại thời thường cổ, ít tà thần lôi tại linh giới rất nổi danh. Một thần lôi là một trong ngũ hành chân lôi, truyền phá ma khí tà vật. Nói về uy lực thì còn vượt xa thiên cương huyết lôi của ta đây. Bất quá thần lôi này phải cần pháp môn đặc thù khu sự tế luyện. Nếu không thì chỉ phát huy được một phần hai. Tại thời thường cổ, linh giới bị mấy đại tộc liên thủ thống trị, trong đó tà long độc bởi vì bị thần lôi này khắc chế. Cho nên lục xoát thiên lôi trúc, đem tất cả phá hủy, hầu như không còn, làm cho ít tà thần lôi, cơ hội tuyệt tích tại linh giới. Pháp môn khùi lôi cũng dần dần không còn ai biết, ít nhất huyết mộ cũng không biết. Huyết độc cười cười, kể lại rõ ràng chi tiết. Tà Long Độc Hàng Lập có chút ngần ra tại nhân tộc, từ hồ hắn chưa bao giờ nghe nói tới linh giới có tộc này. À, Hàng Đạo Hữu chưa nghe qua cái tên này bao giờ. Cũng là không có gì kỳ quái, bởi vì năm đó khắp bá công cổ đại tộc, đối với những chủng tộc linh giới khác vô cùng khi dễ, cuối cùng bị phần lớn chủng tộc liên thủ tiêu diệt. Bất quả mấy tộc này thực lực rất mạnh, năm đó trừ tộc linh giới cũng đồng dạng vì vậy mà bị diệt 78 phần chi, đều là trong trận chiến cường đại đó. Nếu không, làm thế nào bọn họ lại sừng vương sừng bá tại linh giới được? Mà cái tên Tài Long Tộc hiện nhiên cũng rất ít người biết. Huyết độc hời hợt, nói ra một đoạn thường cổ bí văn. Hàng lập nghe được thì có chút khó hiểu. Chuyện lớn như vậy, thế nào mà trong điện tịch nhân tộc cùng phi linh tộc lại chưa từng ghi lại? Trong lòng kỳ quái, hắn không nhìn được, hỏi tiếp. Ta nói, chính là chuyện lúc linh giới còn chưa sơ khai. Phi linh tộc các người lúc ấy còn chưa xuất hiện tại thế giới này. Hiện nhiên, sẽ không ghi lại chuyện này. Huyết độc cười hăng hắt. Thì ra là như vậy ư? Hàng Lập lúc này mới hiểu, theo như trong điện tịch nhân tộc ghi lại, nhân tộc tại linh giới xuất hiện sau phi linh tộc, không ghi chép việc này cũng không phải là chuyện kỳ quái. Nhưng ngay khi hàng Lập và huyết độc đang tán dốc, thì bên ngoài cửa điện, vàng lên tiếng bước chân của một thanh đang đi đến. Huyết độc cùng hàng Lập ngừng nói, tiếp đến, lên chào vị yêu vương này. Một thanh gợt đầu, thân hình thoáng một cái, liền ngồi vào kiểm sát cử hoa, sau đó không nói một lời. Chống cầm suy tư Nữ tự này từ hồ có chuyện gì Không thể giữ được bình tĩnh Một hồi lâu cũng không phân phó Hàng lập có chút kinh ngạc Theo tiềm thức nhìn huyết độc bên cạnh một cái Huyết dao này Như thế nhưng là cực kỳ bình tĩnh Từ hồ không cảm thấy có gì ngoài im muốn Hàng đạo hữu Người nghe cho kỳ đây Ta không quả người nghĩ như thế nào Nhưng trong hai năm Phải nắm giữ pháp môn khu sự ít thần lôi Nếu được như vậy thì hai năm sau Ta sẽ giúp ngươi từ chối quỷ bà Ngươi hiểu rõ dụng ý của ta chứ Một thanh trong hắc quan khẽ nói Thần sắc hàng lậm vừa động Chỉ có thể cười khổ trả lời Một thanh tiền bối có lệnh Thì vạn bối sẽ cố hết sức <cười> Người tốt nhất là phải cố hết sức Nếu không Ta sẽ phải để ngươi qua bên quỷ bà Thanh âm một thanh lạnh lẹo Trong lòng hàng lập trầm xuống Chỉ có thể trầm mặt không nói Ba ngày sau nghe đến một tin đồng, trong hai năm này ta sẽ tự mình chỉ điểm khu lôi chi đạo cho ngươi. Huyết độc, chuyện huyết thực trong hai năm này, toàn bộ giao cho ngươi xử lý. Một thành quay đầu lại, dùng ngự khí không thể nghi ngờ, phần phó cho huyết giao. Vâng, thưa chủ nhân, lúc này huyết độc thật sự có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức lên tiếng đáp ứng, hạng lập cùng ngận người. Được rồi, ta có chút viện, các người đi ra đi. Sau khi phần phó, một thanh phất tay nói, Hạng Lộc cùng huyết dao chỉ có thể thi lệ rồi lùi xuống. Cơ duyên Hạng Huynh không nhỏ nha, dĩ nhiên có thể được chủ nhân tự mình chỉ điểm cho người tu luyện, đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp đó. Ra khỏi đại điện, huyết độc đột nhiên hướng Hạng Lộc nói, trọng mắt có một tia gì sắc. Có đúng như vậy không? tại Hạ còn không biết thời gian hai năm có đủ để thu thành khu lô chia đạo hay không? Hàng Lập cung quyết lắc đầu, bộ dạng có chút buồn bực. Chủ nhân đều nói như vậy, thì khẳng định là nắm chắc. Hàng huynh đệ không cần đa tâm, huyết mộ có một số việc cần xử lý, trước hết xin cáo từ. Huyết độc cười ha ha, huyết quang trên người chợt lóe, nhất thời hóa thành một đạo huyết quang bay ra xa. Hàng Lập đứng tại chỗ, hai mắt hít lại, nhìn huyết quang biến mất. Sau đó mới xoay người đi về chỗ của mình ở. Không bao lâu, Hàng Lập đã đến bên lầu cát, phát động cầm chế để che giấu những kẻ khác rình sen. Sắc mặt hắn âm trầm, ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt chớp động không thôi. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên giơ một tay lên, nằm ngón tay mở ra, hiện ra lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện vài hắc vang nhỏ, ngưng thận nhìn kỹ thì rõ ràng là một chữ nguyên. Nhìn thấy chữ này, trên mặt Hàng Lập hiện ra một tia cổ quái nếu nói lúc trước có chút bản tin bản nghi đối với thân phận của Nguyên Giao, thì giờ phút này toàn bộ đều là tin. chữ này lại trong lúc Nguyên Giao đi qua cảnh hắn, vội thành vô tức đặt vào trong tay hắn. Quá trình đó ngay cả một tên linh ba cũng không phát hiện ra, ngay cả tồn tại đáng sợ như một thanh cùng mỹ phụ cũng không thể nào phát hiện ra. Lấy một tồn tại hóa thần kỳ có thể làm được chuyện này, thì thật sự là có chút kinh ngạc. Khó trách.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 giáp lóe không ngừng. Hàn Lập nhìn lôi cầu này mà không biểu tình, nhưng hai mắt thì híp lại một chút. Chương 1463: Một tinh động. Năm đó trong lúc vô ý, hắn thúc dục ra kim lôi trúc, luyện chế thành 72 thanh trúc phòng vân kiếm, vì vậy có thể mượn uy lực ít tà thần lôi trong kiếm đối địch, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lôi điện này là ca la lệnh lớn như vậy. Hơn nữa là còn là pháp môn khu sự đặc thù. Nếu thật sự như yêu vật ở địa uyển nói, ích tà thần lôi tại linh giới là một trong ngũ hành chân lôi, được xưng là chỉ một thần lôi. Như vậy thì uy lực thật sự lớn đến khó tin, lập tức có thể trở thành một trong những đòn sát thủ của hắn. Bất quá chuyện về ích tà thần lôi hiện nhiên là chuyện tốt, nhưng hắn này phải đi minh hà chi địa. Hơn nữa yêu vật này. Cũng liên chế quỷ binh khôi lỗi số lượng lớn, nguy hiểm trong đó có thể nghĩ được. Nếu hắn không cẩn thận thì rất có thể sẽ chết trong đó. cùng may, nghe khẩu khí đối phương thì ít nhất cũng có 6-7 năm. Hắn còn có thể suy nghĩ cẩn thận, xem có cách gì tốt hơn không. Nhưng thật ra ở nơi này có thể gặp lại nguyên giao một lần thì xem ra duyên phận cũng không tệ. Nằm đó nguyên giao không tiếc hủy kim đan để nghiêng lệ hoàng hồn, hiển nhiên là đáng kính nể Nhưng nhiều năm như vậy, đối phương có còn trọng tình trong người hay không thì vẫn khó nói. Dù sao lòng người rất dễ thay đổi, nhưng xem ý tứ của Nguyên Giao thì cũng không muốn bại lộ chuyện có quen biết ra. Điều này làm hắn thầm thở dài một hơi. Mặc dù chuyện giả Mạo Phi Linh Tộc không phải là chuyện cần giấu diếm, nhưng Hạng Lập vẫn không muốn cho yêu vương biết thân phận thật sự của mình. Trong lòng Hạng Lập tự đánh giá như vậy, nhắc tới Nguyên Giao. Trong đầu hắn vẫn còn nhớ rõ tình cảnh mấy lần gặp nàng. Lúc trước trong bậc thất, tại hư thiên điện, chính là thấy cảnh nữ tử này dùng linh tuyền tắm. Thân thể hoàn mỹ không tìm vết của nữ tử này, không khỏi trượt lóe qua đầu của hàng lập. Làm lòng hắn nổi lên một tiêu gần sóng. Nhưng lập tức, thân hạnh nam cung nguyện, lại từ sâu tận đáy lòng hiện ra, rõ ràng dị thường, tràn ngập cả tâm trí của hàng lập. Nhiều năm như vậy, nếu tất cả đều thuận lợi, Thiền nàng tại nhân giới cũng có thể đạt tiếng dai đền hóa thần kỳ. Không biết đến khi nào hẳn mới có thể một lần nữa gặp lại ái thê tại linh giới. Bóng dáng Nam Cung Nguyện không ngừng quay cuồng trong đầu hàng lập, cảnh lúc ở thiền nam, cùng ái thê thiết tha mặn nồng không ngừng xuất hiện. Trên mặt hàng lập hiện ra vẻ tươi cười, lầm vào hồi ước ngọt ngào. Sau một hồi lâu, thân ảnh Nam Cung Nguyện dần biến mất. Một khuôn mặt kiều diễm khác Lại xuất hiện trong tâm hàng lập Đồng dạng cũng làm hắn chìm vào hồi ức Không biết trải qua bao lâu Một tiếng thở dài vang lên hàng lập rút cuộc lần đổi tỉnh táo Trên mặt hiện ra vẻ cười khổ Không nghĩ tới chuyện gặp lại nguyên giao Làm hắn bị kích thích Mất thời gian chìm vào hồi ức đến như vậy Cục may gần đây Không có kẻ nào ác ý nhìn trộm Nếu không thì thật sự rất nguy hiểm Bất quả nếu hắn không thể rời đi Thì vẫn còn cơ hội gặp lại nguyên giao sau đó lại liên lạc cùng không buồn. Hằng lập chậm rãi từ định giá, nét mặt lần nữa hiện ra về từ định giá. Ba ngày sau, Hằng lập đứng trước một ngọn núi nhỏ, nhìn vào vách núi trầm xanh một cách quỳ dị, trong mắt chợt lóe ra một tia kinh ngạc. Đây là một tinh đồng mà bọn ta dùng để bế quan tu luyện. Nơi đây một linh khí dày đặc, cho dù tại linh giới cũng không có bao nhiêu, người tu luyện cần pháp một thuộc tính ở đây thì có thể tăng tốc độ tu luyện lên rất nhiều. Mộc thanh ở một bên, hạnh diện nói. Hàng lập dựa theo phần phó, ba ngày sau tới gặp Mộc thanh. Nữ tử này liền dẫn hắn, bay tới một chân núi lớn, tiến vào một thần mê vụ cầm chế, rốt cuộc, dừng lại ở chỗ quỷ dị này. nơi này cách chỗ ban đầu khá xa, nữ tử này tu luyện ở đây, thật sự là làm người ta bất ngờ. Bất quả, thạch bích trước mắt xanh bít, bỏng loáng như gương, nào có dấu hiệu gì của đồng quận. Thần niệm hạng lập quét ra lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện ra cái điều gì gì thường. Trên mắt hiện ra vẻ cổ quái. mộc thanh bước tới trước vách núi, bàn tay phất nhẹ một cái. Một tầng lục hà hiện ra trên thạch bích rồi một khe nức vô thành vô tức hiện ra, lộ ra một lục sắc thông đào nối thẳng vào bên trong. Lối vào thông đào, bị một tầng quan mạc phòng bế, buốn phí còn có phù văn cổ quái ẩn hiện, có vẻ là rất thần bí. Hạng lập, Tràng đầy vẻ ngạc nhiên. Sau thạch bích có thông đạo như vậy, nhưng lấy thần niệm mạnh của hắn vẫn không thể nào phát hiện ra. Xem ra thần thông của yêu vương này quả nhiên không thể tưởng tượng được, đúng là cần phải cẩn thận hơn một chút. Hàng lập dùng mình, thân hình một thanh thoáng lên, dẫn đầu đi vào trong thông đạo, lục sắc quang mạc không chút nào ảnh hưởng. Hạng lập chờ chờ một chút, hiển nhiên cũng đi theo. Kết quả không biết Mộc Thanh đã động tay động chân gì mà Quan mạc đồng dạng cũng không càng chờ hắn. Sau khi hai người tiến vào Quan mạc, quang hòa trên thạch bích chợt loé, cửa vào thông đạo biến mất. Bên kia, Hằng Lập đi theo Mộc Thanh. Sau khi đi một lát, thì trước mắt trở nên sáng ngời, xuất hiện một thỉnh đường không lớn lắm. Thỉnh đường trống rộng, ngoại trừ bảy tám thông đạo thì không còn gì khác. Nhưng Hằng Lập lại cảm ứng được linh khí động đầm từ dưới đất phát ra. Trong lòng vừa vui vừa buồn, Vui, Chính là một linh khí nơi này, Nộng đậm như vậy, Trong hai năm nắm giữ pháp môn khu sự ít tà thần lôi, Thì cũng không phải là chuyện không có khả năng. Buồn chính là vì, Vì một thanh này, Ngay cả linh mạch như vậy, Mà cùng cho mình sử dụng, Có thể thấy được tình thế bắt buộc, Sau này muốn thoát khỏi khâm chế của vị yêu vương này, Không phải là chuyện dễ dàng. Đi theo ta, Ta an bài chỗ cho ngươi, Từ nay về sau trong thời gian hai năm, Người không được ra khỏi một tin động một bước, bốn phía đã bị ta bày cầm chế cực kỳ lợi hại, không có ta tự mình mở ra thì người không thể nào ra ngoài. Một thanh thản nhiên nói, trong lời nói ẩn chứa sự tự tin. Hàng lập giật mình vẫn chưa nói gì, yên lặng đi theo nữ tử này vào một thông đảo khác. Xuyên qua một đại hoa viên toàn kỳ hoa dị thảo, hàng lập bị đưa đến trước một hoàng sắc đại môn, không biết dùng kim loại gì luyện thành.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 Biểu hiện của Mộc Thanh cũng cực kỳ hào phóng. Đà tạ tiện bối đã ưu ái. Hàng Lập vội vàng cảm tạ vài câu, nhưng Mộc Thanh sau khi nói xong thì chỉ nhìn Hàng Lập một cái liền xoay người rời đi. Thấy nữ tử này đã đi khuất, Hàng Lập mới thở dài một hơi, để đại môn đi vào mật thất. Thời gian như thai đưa, chớp mắt đã không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng. Một ngày nọ trong sương mù, trên một tiểu sơn, bỗng nhiên xuất hiện dị triệu. Vô số mây đen tụ tập, tiếp theo là thanh sắc điểm quan chấp động. Một trận lùi minh từ không trung truyền ra, phản phất như trong mây đen đang sinh ra một mảnh thu đáng sợ. Đột nhiên trên mặt đất của tiểu sơn, hiện ra hơn 10 pháp trận màu đen. Mặt ngoài chợt lóe hắc quan, nhất thời có hai người hiện ra. Một người vây trong hắc hà, vóc người thon thả. Một người mặc thanh sắc trường bào, khuôn mặt còn trẻ. Đúng là hai người một thanh và hàng lập. Trầm nhẹ mắt khi hai người xuất hiện, trên không trường vang lên tiếng nổ lớn, mây đèn kịch liệt quay cuồng, thành sắc điện hồ trong mây đèn trở nên dài đặc, thành thế cực kỳ kinh người. Một thanh ngẩng đầu nhìn khoảng không, bình tĩnh nói. Không nghĩ tới, lại vừa đúng lúc như vậy. Thiền kiếp của người đã tới rồi. Những người có ít tà thần lôi, cộng thêm sự hiểu biết sơ bộ về khu lôi chi đạo. Loại lừa kiếp trình độ này có thể dễ dàng ưng phó. Nhận cơ hội này mà luyện thêm một phen, đối với người cũng có lợi. Một thanh nói xong thì quang mang pháp trận phía dưới chân chật lé, cả người bỗng nhiên biến mất. Trong khoảnh khắc, trên đỉnh núi chỉ còn lại một mình hàng lập. Thấy cảnh này, hắn chỉ có thể cười khổ một mình. Lần tiểu thiên kiếp thứ hai của mình tại linh giới đã tới rồi. Hiện nhiên, hắn cũng đã đoan trước. Cụng may, hắn đã dùng diệt trận đăng, hơn nữa cũng đã ăn 7-8 viên thiên kiếp lần này không cần kinh khủng như lượng sắc lôi kiếp mà là thành sắc thiên lôi bình thường. bất quá cho dù là vậy, hạng lập vẫn không dám khinh thường. dù sao đây cũng là lần lôi kiếp thứ hai của hắn. hạng lập há miệng phồng ra một thành sắc tiểu đỉnh, đồng thời tay vội lên đầu, một tiếng hà quang bày ra, hình thành một thần quang mạc bảo vệ toàn thân. sau đó hạng quát khẽ một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền, nhất thời tiếng ngoài mình phát ra. Vô số đạo kim sắc điện hồ bắn ra, hướng về phía không trung bay đi. Một lát sau, một kim sắc điện vọng hiện ra, tiếng xét đánh không ngừng. Cùng lúc đó, thành sắc điện hồ trên không trung càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sáng, rốt cuộc dưới một tiếng nổ kinh thiên đồng đề. Vô số thành sắc điện hồ từ không trung đánh xuống, mục tiêu là hạng lập trên đỉnh núi. Mỗi điện hồ phản phất nhờ thành sắc tiểu xa đập lên kim sắc điện vọng. Dì quang trong mắt hàng lập chợt lóe, tay bắt quyết, từ trên kim sắc điện vọng truyền ra một tiếng lồi mình. Từ trên điện vọng hiện ra kim sắc phù văn, rồi bỏng hóa thành một phiến kim sắc quang vụ. Một mạng quỷ dị xuất hiện, thành sắc điện hồ khi vừa tiếp xúc với quang vụ, thì điện quang chợt lóe sau đó biến mất. Cả quá trình vô thành vô tức, phản phất như đã bị kim sắc quang vụ thôn phệ. Trầm chốc lát. Hơn trăm đạo thanh sắc điện hồ đều bị hút vào kim sắc quan vùng Trên kim sắc điện vọng chợt phát ra tiếng bạo liền. Đợt thiền lôi thứ nhất đánh xuống, hàng lộc ngay cả mắt cũng không chất, dễ dàng vượt qua. Chương 1464 Thu lôi Kim vọng hấp thu nhiều thanh sắc điện hồ như vậy. Tại đỉnh đầu hàng lộc cuồng trướng gấp mấy lần. Ba phủ cập phạm vi 30 trường. Mà khi được điện hồ thứ nhất dừng lại, được thiền lội thứ hai đã ngưng tù to hơn lần trước, lần nữa đánh thẳng xuống. Hạng lập bắt quyết, vương một ngón tay, vẽ lên không trung vài cái. Kim quang chợt lóe, một kim sắc phù văng hiện ra trên ngón tay. Lập tức, một tia sắc đánh văng lên, hỏa thành một đạo kim hồ, bắn thẳng lên không trung. Sau khi chợt lóe thì phù Văn biến thành điện hồ, nhập vào trong kiểm sắc điện vọng. Chỉ thấy điện vọng nhất thời rung lên quan vụ phiêu phụ bên trong Tụ lại thành một chỗ kiểm sát cửa đại quan vụ Bên trong mờ hồ có phù văn chớp động Chỉ chốc lát Đạo thanh hồ thứ hai Đã đánh xuống với khí thế hung hạn Một màn giống như trước xuất hiện Thanh hồ khi đụng vào quan vụ Liền biến mất Đợt thiền lội thứ hai Hiện nhiên uy lực hơn xa đợt thứ nhất Thiền lội dài đặc Sau thời gian một chén trà nhỏ Nguyên bản quang vụ đang yên tĩnh, bỗng rung lên. Thậm chí từ bên trong quang vụ còn truyền ra tiếng ầm ầm, Hơn nữa càng lúc càng lớn. Nhưng kiểm sắc điện vọng phi dưới thể tích tăng lên gấp đôi. Kim hộ giao nhau, vàng lên tiếng xe gió. Tiếp theo chỉ chốc lát. Một âm thanh trầm thấp vàng lên. Kiểm sắc quang vụ rút cuộc hiện ra từng đạo bạch ngân. Lập tức đánh vào thiền lôi. Chỉ một chút đã biến mất. Không có trở ngại, điện hồ trực tiếp đánh lên trên điện đồ. Hai bên vừa tiếp xúc với nhau, thanh quang và kim mang giao nhau, một tiếng ầm phát ra, vang vọng khắp bầu trời. Lấy sự to lớn của kim vọng, cho dù thiền lôi vô cùng hung mạnh, thì vẫn vẩn vàng phiêu phù trong không trung. Trong lúc nhất thời, chẳng được hơn phân nửa thanh hồ. Ngẫu nhiên có một số thiền lôi loạn lưới, cũng bị nguyên tử thần quang phía dưới đào qua, không thể bám dán. Hạng lập đứng trên đỉnh núi. Nhìn tình hình trên không trung, nhưng vẫn không có ý định, lại phóng ra ít tà thần lôi. Từ hồ có dự định khác. Sau một lúc, kiểm soát cử vọng rút cuộc, vang lên tiếng oanh minh, rồi vỡ vụn. Mà đợt lôi kiếp thứ hai, cũng đã dừng lại. Nhưng mây đèn trên không trung, giờ phút này đen như mực. Quay cuồng dữ dội, cơ hồ chỉ vài lần hô hấp, trong mây liền hiện ra từng viên thanh sắc lôi cầu. Một viên đều lớn bằng nắm tay. Mặt ngoài bắn ra thành quang, đồng thời chậm lại chuyển động trong đám mây. Hiện nhiên uy lực cường đại hơn rất nhiều so với điện hồ lúc trước. Sắc mặt hàng lập ngưng trọng vài phần, hai tay trắng đen đồng thời hướng lên không trung. Nhất thời hồi sắc quang hà phát ra, ngưng tụ lại, trong đám mơ hồ hiện ra hư ảnh của một tòa tiểu sơn. Cơ hồ đồng thời ngay lúc đó, trên hồi quang bỗng nhiên hiện ra hư ảnh của năm đầu khổ lâu. Mỗi một cái đều lớn như bánh xe. Đồng thời há miệng Ngụ sắc quan nhiệm cuồn cuồn tuôn ra trong nháy mắt Hình thành một tầng phòng ngự di động Quanh nguyên từ thần quan Tiếp theo Hàng Lộc khẽ quát một tiếng Tiểu định xoay quanh trên đỉnh đầu Chợt lóe linh quang, Cuồn trướng gấp mười lần Biến thành một cự định Bên trong cự định Ẩn ước phát ra tiên xe gió Đợt thiên lôi thứ ba Không chút lưu tình Đánh xuống Rất nhiều viên thanh sắc lôi cầu Phản phất như mưa đá Phát ra tiếng lùi mình quá dị, thành thể hơn xa so với hai đợt thiên lùi lúc trước. Với cảnh giới hóa thần sơ kỳ của Hàng Lập mà cũng có thể ngăn được lượng sắc lùi kiếm, thì hiện nhiên loại công kích này rất dễ dàng ngăn cạn. Lôi cầu vừa chạm vào ngũ sắc quan diệm thì một màn khó tin xuất hiện. Ngũ sắc dị mang thêm động, tất cả lôi cầu đều bị trì hoạn, bị nhốt vào trong quan diệm. Trầm nhai mắt, thành quang trong quan diệm chấp động không thôi. Hơn trăm lôi cầu đều bị cố định bên trong Thần sắc hạng lập vừa động Hư ảnh tiểu sơn trong hồi sắc quan độ Quay tròn Hồi quang buôn phí nhất thời đảo qua không trung Lôi cầu đầy trời Khi bị nguyên tử thần quan đảo qua Thì biến mất Đồng thời, phía dưới cự định Phát ra thanh quan Vô số lôi cầu quỷ dị xuất hiện tại miệng đỉnh Một trận ẩm vang phát ra Lôi cầu bị vô số thanh thì Kéo vào trên cự định Nhìn thế cảnh này Hàng Lập lộ ra nụ cười Sau nửa canh giờ Mày đèn trên tiểu sơn dần dần tán đi Lội kiếp đã sớm chấm dứt Thân ảnh Hàng Lập Lại xuất hiện trong mật thất một tinh đồng. Hắn khoanh chân ngồi trên một bộ đoàn Trước người là thanh sát tiểu định Đang huyền phù Lúc này miệng định mở ra Mơ hồ phát ra tiếng sấm trầm thấp Hàng Lập nhìn tiểu định một lát Tay áp phất lên Tiểu định từ từ bay vào tay Hắn vỗ một cái Từ bên trong bày ra một tiểu lôi cầu, to cờ quả trứng gà. Điện quang trên lôi cầu chụp lué, mặt ngoài cuồng trướng không ngừng, nhưng là bị một chùm thanh tỳ vây lấy, không thể dạy ra. Đúng là thiên kiếp chỉ lôi mà hàng lập lấy được. Thiên lôi này nói về uy lực thì hơn xa lôi điện bình thường. Có cơ hội, hàng lập hiện nhiên sẽ thu lấy lôi điện này, dùng để luyện chế một số lôi châu. Chỉ có hai lôi châu thì có lẽ uy hiếp được tồn tại luyện hư kỳ một chút. Nhưng nếu là mười mấy khối đồng loạt xuất ra, thì ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng phải tránh lùi ba bước. Ngoài trừ hai đợt thiên lôi đầu tiên, thì hắn dùng lĩnh ngộ pháp môn ít tà thần lôi ngăn cản lại, còn những thiên lôi thừa thì đều bị hắn dùng hư thiên định để hút vào. Thành sắc lôi điện rất nhiều, đều để luyện chế mười mấy khối lôi châu. Nhưng bởi vì uy lực của thiên lôi, cho nên lôi châu này mạnh hơn hai khỏi lôi châu của hắn một chút. Nhiều lỗi châu như vậy, đều để hắn dùng làm đòn sát thủ. Bất quá, lần thiên kiếp này không có chút uy hiếp đối với hắn, nhưng mỗi lần thiên kiếp sau đó đều lợi hại hơn lần trước. Qua bảy tám lần thì hắn không thể nào dễ dàng đón đỡ như vậy được. Về phần tiến giai luyện hư kỳ, sau khi độ đại thiên kiếp, từ lần đầu tiên đã cực kỳ nguy hiểm, không biết tồn tại luyện hư kỳ chết trong lỗi kiếp, vượt xa tiểu thiên kiếp. Bất quá cái đó nói sau, hiện tại cái hắn muốn làm nhất chính là thoát ra khỏi đài phiền toái trong địa uy này. nghĩ tới đây sắc mặt hàng lập lại trầm xuống. một năm qua yêu nữ một thanh này thật đúng là tận tâm đối với việc trị hắn khù lôi chia đạo hơn nữa hàng vùng có tạo nghệ thâm hậu ở phương diện ít tà thần lôi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn nhất định sẽ nắm giữ được cách phong thích cùng tế lôi chi quyến. xem ra yêu cầu của một thanh cũng không thành vấn đề. mà có lẽ cũng bởi như vậy. Thái độ mập Thành đối với hắn rất hòa ái. Bình thường, ngoài việc truyền thủ khu lôi chi đạo, thì ngẫu nhiên cùng chỉ điểm hắn một số vấn đề về tu luyện. Lấy cảnh giới của đệ tử này chỉ để một gà hóa thần kỳ thì hiện nhiên làm cho hắn có lợi ích không nhỏ. Nhưng hạng lập đương nhiên cũng sẽ không bởi vì vậy mà thành thật muốn ở lại đây. Trong lúc ở lại đây, hạng mấy lần dò xét lối ra, xem bốn phía có cầm chế hay sơ hợ gì hay không cũng nghiên cứu cách bài trừ bốn đạo ân ký trong cơ thể. nếu như hai thứ này đều có cách giải quyết, thì hắn đường nhiên sẽ trốn ngay. nhưng kết quả lại là làm cho hắn lạnh lẽo. cầm chế bốn phía một tinh đồng rất huyền ảo, vượt xa tưởng tượng. khi bị mộc thành đóng cửa, thì cả động vật cơ hồ trở thành một lồng giam thật lớn. hắn càng bạn không thể nào lặng lặng rời đi. đường nhiên cũng không thể nói rằng, hàng độc không thể bài trừ cầm chế nơi đây. Vô luận là nguyên tử thần quan hay phệ linh thiên hỏa, Thì cũng vô cùng linh nghiệm Đối với bài trừ cầm chế Nhưng nếu thi triển hai loại thần thông này Mạnh mẽ pha cấm Thì chịu sợ bên này hắn vừa đồng thủ Mộc thành bên kia đã lập tức phát hiện ra Kết quả thì cũng có thể nghĩ được Về phần ân ký của tứ đại yêu vương Trong cơ thể Thì càng thêm phiền toái Ân ký này phản phất như mọc rễ trong cơ thể Dùng tất cả mọi cách Mà không cách nào khu động Biện pháp duy nhất là dùng anh hòa trong cơ thể luyện hóa từng chút một. Nhưng ân ký của yêu vương hợp thể kỳ không phải là dễ dàng luyện hóa như vậy. Đó là chưa nói tới việc hắn vừa chạm vào ân ký, có thể lập tức bị chủ nhân của ân ký phát hiện ra. Mà nếu hắn thật sự cường hành luyện hóa, thì cũng mất hơn 3 bốn năm. kể từ đó hắn cảm thấy rất buồn bực. Bất quá hạng lộc cũng không phải là người chỉ biết than khổ, hắn cũng đã tìm ra một cách khác. Đó là lúc vào cần thiết. Dùng nguyên tử thần quang và ít tà thần lôi, tạm thời che lại cảm ứng của ấn ký. Mặc dù vì sợ đà thảo kinh xà, Hàng Lập chưa từng thử qua nên không biết có được hay không. Bất quả hắn hiểu rất rõ sự thần diệu của hai loại thần thông này, ít nhất cũng có bài thành nắm chắc. Đương nhiên, loại che giấu này chỉ tạm thời. Một khi bị tứ đại yêu vương phát hiện ra, thì nhất định sẽ phát động ấn ký, phẩm chừng hắn không thể nào che giấu bao lâu. Hàng lập thở dài một hơi, phản phất như đem tất cả phiền não thổi ra ngoài, lập tức cầm tiểu đỉnh trong tay, đem ra phía trước, chuẩn bị bắt đầu luyện chế lôi châu. Mặc dù nơi này lại trôi trước kia một thành tu luyện, nhưng đã bị hắn hạ cầm chế, cũng không sợ đối phương âm thầm giám thị. Lúc này trong mật thất, tiếng lội mình phát ra, hàng lập bắt đầu luyện chế khối lôi châu đầu tiên. Nhiều ngày sau, một đạo lục quang hương phía hòa viên bay buộc đến. Sau khi chợt lóe thì biến mất trong mật thất đại môn không thể bóng dáng. Sau một lát, hoàng sắc đại môn mở ra, Hàng Lập nhiễu mày từ mật thất đi ra, trên mặt tràn đầy vẻ kỳ quái. Hiện tại chưa thấy ngày truyền thủ khôi lôi chi đạo, một thành như thế nào phát ra truyền âm phụ gọi hắn. Trong một năm nay chưa từng phát sinh chuyện như thế này. Trong lòng mang theo một tiên nghi hoặc, Hàng Lập từ từ đi về phía hoàng viên trong vòng chữ vật của hắn đã có hơn 30 thành sắc viên châu, mỗi viên đều nhỏ bằng ngón cái thành quang cho mắt. luyện chế lôi châu này, hạng lập đã hao hết phân nửa thiên lôi. nếu không phải mộc thành gọi hắn, thì hắn chuẩn bị làm một hơi luyện chế hết thiên lôi trong hơi thiên định. bất quá khi hạng lập đi đến thính đường thì không khỏi nhíu mày, bởi vì trong thính đường ngoài trừ mộc thành ra, thì bên cạnh bất ngờ lại là một gã huyết bào nhân, đúng là địa huyết lão quái. Hàng đạo hữu, huyết đạo hữu tới đây là cố ý tìm ngươi. Một thành cầm một chén trà, thẳng nhiên nói với Hàng Lập. Chương 1465 Huyết Diệm Sơn Tìm vàng bối Hàng Lập mặc dù đã có dự cảm, nhưng trên mặt vẫn hiện ra một tia kinh ngạc. Không sai, là Phu có việc tìm ngươi, chẳng lẽ đã khuyên truyền âm chi ngự của ta lúc trước ừ. Huyết Bảo Nhân thành âm phản phất như bằng kim loại Vạn mối hiện nhiên không quên Tiền bối có gì cứ phần phó Hàng lập trong lòng không khỏi nói thầm Nhưng lúc này sẽ không phủ nhận điều gì Một tiền tự Người nghe thấy chưa Đây chính là hàng tiểu tự tự mình đáp ứng hỗ trợ Người trùng quy không thể từ chối Huyết Bảo Nhân cười hắc hắc. Thiếp thân không có gì chối cãi Bất quá huyết đạo hữu Hàng là rõ ràng Việc hàng đạo hữu nắm giữ ít tà thần lôi rất quan trọng. Người nói bà tháng thì tuyệt đối không được. Ta chỉ có thể cho người kỳ hàng một tháng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đại sự của ta đây. Mộc Thanh bất động thành sắc nói. Một tháng, càng bạn không thể nào làm hết chuyện của ta. Việc luyện chế khôi lồi của ta vô cùng quan trọng, đồng dạng không thể chậm trễ. Nếu không thì đưa hắn cho ta mượn hai tháng, như vậy miệng cưỡng cũng đủ dùng. Huyết lão quái trầm ngâm một chút rồi nói, chỉ thêm được nửa tháng thôi, một ngày cũng không được nhiều hơn. Một thành trong hắc quan lạnh lùng nói, bộ dạng không chút khách khí. Được, vậy thì một tháng rưỡi, bật quả muốn mượn truyền tống trần của một tiên tử dùng một chút. Huyết bào nhân một quan chấp đồng gợt đầu nói, truyền tống thì không có vấn đề, ta sẽ trực tiếp truyền bọn người đến huyết dịm sơn. Đến lúc đó, ta cũng sẽ tự mình quay về. Thành âm một thanh vừa chậm thâm ý nói. À, việc này tuyệt không thành vấn đề. Hàng tiểu tử đi theo ta. Huyết bào nhân cười ha ha, đứng dậy. Nửa ngày sau, trên một ngọn núi lớn, một truyền tống trần bí ẩn trên bãi đá chợt lôi hát quan, hai bóng người hiện ra. Đúng là Hàng Lập và Huyết Bào nhân. Hàng Lập vừa mới tỉnh táo lại từ trong mê mùi, nhưng nhìn tình hình trước mắt lại ngẩn ra, chỉ thấy bên cạnh truyền thống trần bất ngờ có một huyết bào nhân khác. người này thấy hạng lập nhìn lại thì phát ra tiếng cười quán dị. hàng đạo hữu người cũng nhìn thấy rồi, đây là tứ đại tự huyết khôi lỗi của ta, những muốn người gia trì thêm ít tà thần lôi một chút, chỉ có như vậy mới có thể tăng thêm công dụng lớn. tự huyết khôi lỗi, hàng lập nghe xong thì rùng mình. à, chuyện cụ thể như thế nào? Thì ta sẽ nói sau. Từ hồ bởi vì cần đến Hàng Lập, cho nên bị huyết bào nhân này hết sức khách khí. Hàng Lập đương nhiên sẽ không phản đối, đi theo hai người này, bay đến ngọn núi lớn phía trước. Ngọn núi cao chừng 4-5 ngàn trường. Hai gã huyết bào nhân mang theo Hàng Lập, bay thẳng đến sườn núi. Kết quả là một vách núi cao hơn trăm trường xuất hiện trước mặt. Một gã huyết bào nhân tiến lên vài bước, tay bắt quyết, miệng lẩm nhẩm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 Tên còn lại cùng sóng vai đi vào. Trên mặt hàng lộc kinh ngạc, đánh giá đầu giao trầm chốc lát rồi đi vào. Bên trong thông đạo rộng vô cùng, cao trường bốn năm trường. Vách tường bốn phí cũng dùng đá đen mà tạo thành. Cựu cách một đoạn là dùng một viên giả minh châu lớn cờ ngon cái khạm vào. Hai huyết bào nhân sóng vai đi về phía trước. Từ sau khi tiến vào thông đạo thì vẫn không nói một lời. Bất quả sau khi xuyên qua thông đạo, tiến vào lòng đất hơn trăm trường. Thì trước mặt trở nên trống trại Đồng thời xuất hiện bảy tám cái cửa đặt song song Tất cả đều độc nhất vô nhị Tình hình này Làm cho hạng lập có chút ngoài y muốn Nhưng hai gã huyết bạo nhân không chút dừng lại Tùy ý đi vào một thông đạo Cả tòa núi phản phất như rộng lớn vô cùng Khắp nơi đều là một thông đạo chàng chịn Giống như mê cung Hơn nửa trăm thông đạo này Thường có thể nhìn thấy nhiều khơi lội Với các hình thái khác nhau Ở bên trong đi tuần tra Khôi lội này kim quang trả mắt Toàn thân dùng kim loại Luyện chế thành Hành động linh hoạt Nhưng lại chỉ dùng linh mộc Điều khắc thành Vô luận loại khôi lội nào Cùng tàn ra linh áp kinh người Thậm chí các vài khôi lội đặc thù Thực lực ước chừng cấp hóa thần Hạng lập sau khi nhìn thấy Thì trong lòng vô cùng khiếp sợ Liệt kiến thức hắn hiện nhiên Có thể nhìn ra huyết lão quái Tại khôi lội chi đạo Sâu không lường được Tuyệt đối trên đại diện thần quân Đương nhiên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 Dùng nhằm trên mặt hồ nổi lên từng đoàn lửa, cung điện không tính là to, nhưng cũng hơn ngàn trường. Cả cung điện tàn ra một cổ khí tức huyết tinh nồng đậm, nhưng hết lần này tới lần khác là được kiến tạo rất tinh xào. Một viên tinh thạch màu đỏ to mấy trường, về quanh cung điện là những tia máu yêu dị. Hàng Lập thấy vậy thì ngẩn ra. Tinh thạch lớn như vậy, cơ hồ lập tức khiến Hàng Lập nghĩ đến tinh thể cổ quái trong phòng linh thác. Tại thiên bản tộc, đồng dạng cùng vô cùng lớn và thần bí, xem ra trên đó khẳng định cùng có cấm chế cực kỳ lợi hại. huyết Bạo Nhân mang theo Hạng Lập bay đến hồ dùng Nhan rồi động quan xuống. Tiếp theo một người trong đó vung tay áo lên, một quả chuông màu vàng nhất thời bay vút ra, phát ra tiếng đình đang, rơi vào trong tay của huyết Bạo Nhân. Hoàng quang chợt lóe, một tiếng thành linh phát ra. Sau khi tiếng chuông truyền vào tai, Thì Hằng Lập chỉ cảm thấy thần thức rung động một trận, cả người nhất thời vô lực. Hằng thất kinh, vời vàng vận chuyển đại diện quyết, thần thức mới một lần nữa ổn định. Tiếp theo thối lùi ra từng bước, hai mắt nhìn về hai gà huyết bào nhân. Mặc dù hắn không tin rằng đối phương sẽ đột nhiên đồng thù với hắn tại đây, nhưng sự cảnh giác vẫn không chút nào buông lỏng. Kết quả, một gà huyết bào nhân đột nhiên quay lại, lạnh lùng đánh giá Hằng Lập. Thầy hắn vẫn duy trì thanh tịnh Thì trong mắt hiện ra một tiếng kinh ngạc Mà lúc này Từ trong hồ dùng nhàm đối diện Dùng nhàm chợt chấn động kịch luyện Một cựu thú dài mười trường Từ bên dưới đi ra Thân hình giáp sát Phản phất như cựu quy Nhưng hết lần này tới lần khác Lại có xúc tu Đầu lâu quỷ dị Trên tráng lại có sừng màu đỏ tươi Còn thú này Từ hồ bị tiếng chuông triệu hồi ra Sau khi trồi lên mặt hồ Lập tức rạng dùng nhàm Bày thẳng đến đám người hàng lập Đây là thú trồng coi cựu của bộn tòa Là đồn quỳ thú Con thú này trời sinh thân thể hỏa linh Nhưng đồng thời có thể phóng ra Ba loại linh diệm khác nhau Trong dùng Nam nó có y lực vô cùng lớn Lúc bổn tòa thu phục nó Cũng mất rất nhiều khí lực Mà bộn tòa muốn vào huyết diệm cung Thì nhất định phải thông qua con thú này Một gà huyết bạo nhân cười hăng hắc Hướng hàng lập nói Thần thông của tiền bối quả nhiên là cao siêu, vạn bối cực kỳ bồi phục. Hàng Lập nghe xong lời này thì trong lòng chợt động, lập tức nhìn về phía bầu trời, sau đó sắc mặt đại biến. Dưới thành minh lên nhạc, không trùng phía trước bất ngờ hiện ra vô số sợi tơ quỷ dị trong suốt, đang vào nhau, bộ dạng gắn kết với hồ nước. Mà trên đầu tơ tằm cũng có một khối tinh thạch thật lớn. Nếu là người không biết rõ, từ trên không trùng lao xuống thì hậu quả cũng có thể nghĩ được. Khói miệng hạng lập còn cóp một chút, hít một ngụm lương khí. Lúc này quỷ thú đã bơi tới bờ. Bà cái đầu lâu hướng về hai gà huyết bào nhân kêu lên. Tiếng kêu quái dị như tiếng của con ếch. Một gà huyết bào nhân giơ tay lên. Một viên cầu đen thui mang theo một cổ tình phong bắn ra. Yêu thú dùng một đầu phùng ra một đám mây đỏ, đem hát cầu thu vào trong miệng, sau đó cúi đầu xuống. Bà cái đầu còn lại cũng phát ra tiếng kêu trầm thấp. Còn thú này phản phất vô cùng vui sướng. Sau đó thân hình vừa chuyện, Cái đuôi thồ to đặt lên bờ. Hai gã huyết bào nhân đi dọc theo đuôi, Khẩm chúc hoang mang leo lên lưng thú. Sau đó sai người, Bốn mắt đồng thời nhìn chăm chú về phía hạng lập. Hạng lập thở dài một hơi, Thân hình vừa động, Cũng đi lên trên lưng thú. Một gã huyết bào nhân rùng chuông, quỳ thú lập tức chở ba người, Bơi đến giữa hồ. Hồ dùng nham cũng không lớn, Chỉ chốc lát, Yêu thú đã chờ ba người đến trước cung điện, ba người lúc này mới bay lệnh không đến trước cửa điện. Hai chân hàng lập vừa mới chạm đất, thì cửa cung điện vùng đóng chặt, bỗng nhiên chậm rãi mở ra. Từ bên trong đi ra hai đội người. Một đội cả người mặc hồng giáp, cầm một thanh hỏa qua, toàn thân được vây trong hỏa diện. Một đội khác được ba phù trong hôi vụ, bên trong mơ hồ có tận đào hắc ảnh ẩn hiện. Thần niệm hạng lập đào qua Thì phát hiện ra hai đội nghị này có khi tức sinh mệnh Cũng không giống như khôi lội Hai đội cổ quái này đi đến Lập tức thi lệ với hai gà huyết bào nhân Đem âm hỏa điện mở ra Bộng toàn muốn chiêu đại hàng đạo hữu một chút Một gà huyết bào nhân nói Vừa nghe lời này Hai đội người lập tức yên lặng thi hành Một nửa đội lập tức phản hồi vào trong điện Nửa đội khác cùng kính phân ra hai bên Những người này không nói một lời Dường như các bạn không biết nói, Hạng Lập thấy như vậy thì mặc dù bên ngoài không có gì gì thường, nhưng trong lòng lại một phen kinh nghi.